Chương 41 Tay quan kiện đụng vào con chuột trên bàn Màn hình sáng lên Máy vẫn nói mạng nhà trường hòm thư của anh vừa nhận được thư mới Người gửi Gia Cát Thắng Nam Trước lúc đi ngủ 1h30 phút sáng Anh còn lên mạng Thư này vừa gửi được cách đây 1 giờ Nội dung chỉ có 3 chữ qua Thanh Trì Cái tên này sao nghe quen quen Chắc chắn không phải là qua Thanh Trì Dành thắng nổi tiếng ở Lâm Đồng Tây An hoa Thanh Trì à Giọng Yasuyaki nhẫm ba chữ này trong điện thoại a em nhớ ra rồi Cô khẽ kêu lên Thảo nào nghe quen như thế hoa Thanh Trì là một trong 10 nơi có ma Ở nơi văn kinh Nó được xếp thứ mấy thì em đã quên rồi Đúng rồi anh đã nhớ ra Em chờ nhé Anh sẽ hỏi tác giả của bản xếp hàng xem sao Âu Dương Sàng lại cầm di động lên phàn nàn Anh không để cho người ta ngủ à Em cho anh biết Hoa Thanh Trì nó ở đâu Nó là một trong mười nơi có ma ở Giang Kinh Ôi Đang đem định đi tắm hay sao Tất nhiên là không Em nói đi Chuyện chết người đấy Sang nhận ra giọng quan kiện đang gấp gáp Cô không dám đùa nữa Ở đối diện hơi chết với rạp chiếu phim Trên đường Cộng Hòa Là nơi sông hơi Tắm Sô Anh định đến đó để làm gì Em cũng muốn Nè đừng nói linh tinh Thôi ngủ đi Kẻo lỡ em có chuyện gì Thì anh biết ăn nói làm sao với mẹ của em Quan Kỳ mặc quần áo Rồi vừa đi xuống cầu thang Vừa gọi điện cho Yasuyaki Tuyệt đối không được đi ra ngoài Cho em biết địa chỉ đi Để làm gì Em nghe không hiểu ư Anh đã cấm em ra ngoài Anh muốn em lãng phí thì giờ Xem những trang vàng hay sao ra trên mạng thì cũng sẽ ra mà thôi. Chẳng rõ không phải Satiko xưa nay vẫn ương bướng như thế này hay sao. Quan Kiện đành phải cho cô biết địa chỉ, nhưng em không cần phải đến đó làm gì, Ngay bây giờ anh sẽ đi báo công an. Quan Kiện gọi theo số máy mà cảnh sát Trần đã cho, nhưng là một giọng người lạ. Tôi là ba du sinh ở đội cảnh sát hình sự khu Văn Viên. Anh Quan Kiện, anh cứ nói đi. Quan Kiện ngớ ra nhưng lập tức hiểu ngay rằng người này đã nhận ra số máy của anh anh nói tóm tắt sự việc đoán rằng người này sẽ rối mù chẳng hiểu ra sao chỉ có cảnh sát trần đã từng thẩm vấn anh cặn kẽ thì mới hiểu được các từ bọn chúng thí nghiệm và hành lang tối nào ngờ cảnh sát họ ba dường như chẳng hề ngạc nhiên và chỉ dặn một câu anh cứ đợi tôi ở cửa qua thanh trì tuyệt đối không được manh động Quang kỳ nhảy lên xe đạp nhưng lại ngã vui dụi. Cơn đau bất chợt lại nổi lên ở giữa ngực như là một mũi dao đang đâm. Hình như nó xuyên thủng ngực. Chúng, chúng bắt đầu nói với anh rằng cái chết đã đang xảy ra. Hành lang dài và tối, những ánh mắt mắt phẫn nộ. Anh đang dần dần nhìn rõ mặt người đã nằm trên giường sắt, những khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng anh không muốn nhìn rõ. Anh cứ cố gắng chớp mắt liên tục và rướn người lên. Cứ mặc kệ cơn đau, anh không thể đứng lại mà chờ đợi Cái chết vừa xảy ra, có lẽ vẫn còn kịp để chặn đứng lại Quang Kiện nén cơn đau rồi lại treo lên chiếc xe đạp Dù ý chí không thắng nổi cơn đau Thì ít ra cũng chẳng được cơn đau đang tấn công một cách điên cuồng. Đến cổng bệnh viện, anh vẫy được một chiếc xe taxi Năm phút sau, dù đang rất là đau Nhưng anh cũng đã đến được trước cửa hoa thanh trì Xe chưa dừng hẳn, anh đã ném cho tài xế 20 đồng, rồi lật đật nhảy xuống, chạy thẳng vào cửa hoa thanh trì. Vừa bước đến bậc thềm thì anh đã ngã lăn và có lẽ khả năng chịu đau cũng đã cạn kiệt. Nhưng đúng lúc này thì cơn đau nó lại dịu đi, đồng thời anh nhận ra có một người đang nằm vật ngay bên cạnh mình. Quan kiện kinh hải nhảy dựng lên, ánh sáng cửa sổ hát ra cho thấy đây là một người đàn ông trung niên. Sau gáy có một vệt máu sẫm xỉn Cổ áo sau gáy cũng loang lỗ những máu Anh đưa tay gần mũi người ấy Thì hơi thở vẫn còn yếu ớt Chiếc xe taxi thì đã phóng đi Ở Hoa Thanh Trì thì lại không có xe Chi nhánh sở công an thì ở nơi xa chỗ này Rõ ràng là cảnh sát đã chưa kịp đến Nếu đúng là cái chết đang ở ngay trước mặt Thì nó đỡ cảnh sát đến hay sao Không nghĩ ngờ gì nữa Quan kiện chảy ao lại đại sảnh của Hoa Thanh Trì Ở đại sảnh không có đèn Quang Kiện lấy đèn pin Ít lâu sau, anh luôn mang theo người chiếc đèn pin nhỏ Bên phải là cầu thang xoáy trông ốc Đi lên tầng trên Ở tầng trệt có một tuyến hành lang Có lẽ rất là sâu Hai bên hành lang có nhiều gian bù Tắm nho nhỏ Đều đang đóng cửa Hệt như cảnh Quang Kiện vừa nằm mơ đã thấy Phía trước mặt Ai sẽ đợi anh Hoặc nói là sẽ là thi thể của một người phụ nữ hay sao Đèn hành lang bỗng sáng loà. Nơi tận cùng của hành lang có một người đang đứng. Ánh đèn cũng bật sáng, khiến người ấy phát hoảng và ngẩn đầu, quay người lại. Chính là nhiệm tuyền, tay ông ta đang cầm một con dao mổ và dính đầy máu tươi.